Tác phẩm Hồn Việt Nam trong mỗi chuyến đi Ghi chép Tác giả Nguyễn Thị Huyền Ngân Nhà xuất bản trẻ ấn hành Người đọc Thủy Tiên Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện Lời nói đầu Đây không phải là cuốn sách hướng dẫn du lịch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 số mười hai ngày tám tháng 4, hai nghìn lẻ một yên ả với mai châu khởi hành từ hà nội vượt chặng đường gần một trăm năm mươi km ngang qua lương sơn kỳ sơn của đồng bằng là một vòng qua dốc cun dốc quy hậu đèo thung khe thung nhuối để đến ngã ba tòng đậu thêm năm km vào phố vãn